Ông Chu là nguyên chủ tịch thành phố về hưu, tiếng nói vẫn đủ làm người khác nể nang. Con rể của ông ta, tức là bố Hoài Lan, hiện đang làm bộ trưởng Bộ Công Thương, ra thế đều có chân chắc trong giới chính trị. Nếu lúc này tôi từ chối, chắc chắn họ sẽ nói là tôi không quan trọng người già và sẽ lấy cớ đó ra để làm khó duy. Còn tôi đi thì cũng không biết được phía trước đang chờ tôi cái gì. Hít vào một hơi thật sâu, tôi quay sang gửi Minh Đức cho dĩ lý, xong xuôi cũng đi vào thay lấy một chiếc váy, trang điểm qua loa rồi tới bữa tiệc. Lúc đến nơi, quả thật căn biệt thự của họ làm cho tôi phải choáng ngợp. Bởi nó không chỉ đẹp theo phong cách châu Âu, mà nó còn toát lên sự đẳng cấp mà người nghèo như tôi Có cố đến mấy cũng không thể du nhập vào được Thức ăn và đồ uống đều là món Tây Khách hứa cũng toàn là quan chức Và con nhà châm anh thế Việt Tôi là quẻ giữa một đám đông Còn đang suy nghĩ là mình nên ở đây Hay tìm một chỗ khác để ngồi Thì đột nhiên nhìn thấy ông Chu bước lên trên bụng Cầm mic nói Cảm ơn mọi người Hôm nay đã đến đây sự sinh nhật của cháu gái tôi Đặc biệt là họ lê thành Khiến tôi cảm thấy vô cùng Vinh sự và quý trọng Để duy trì mối quan hệ bao nhiêu năm Và nương tựa vào nhau như vậy Tôi mong rằng tình cảm này Có thể được duy trì Từ thế hệ này sang thế hệ khác Tồn tại mãi mãi Sau khi ông Chu nói xong Mọi người đều nâng ly Bà nội anh bước tới nói Thật sự chúng tôi Vô cùng cảm ơn ông Chu năm đó Đã ủng hộ Và giúp đỡ NG phát triển Mở đầu ngành công nghệ trong nước Nếu lúc đó không có mọi người ủng hộ NG cũng không có như ngày hôm nay Chuyện đó đã là chuyện quá khứ rồi Đừng nhắc lại làm gì Sao có thể không nhắc chứ Ơn nghĩa này cả đời sẽ không quên Đến đời thằng Duy cũng không được phép quên Duy là một đứa trẻ vô cùng giỏi Sau này chúng tôi còn cần thằng bé giúp đỡ cây hoài lan nhiều ấy chứ Lời nói đầy ẩn ý của ông Chu Mang theo rất nhiều ý tứ Duy từ đầu đến cuối Vẫn lạnh nhạt Chỉ cầm ly rượu lên nói Ông Chu tôi cảm ơn lời khen của ông Không cần khách sáng Không cần khách sáng Mà Duy năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ Bà ạ Bà Tư à? Vậy cũng đã đến lúc lập gia đình rồi Nói xong Ông ta kéo hoài lan lại gần mình Tiếp tục hướng ánh mắt đến gần anh nói Trước giờ nó luôn chỉ ước duy nhất một điều ước trong ngày sinh nhật, đó là được làm vợ của cháu. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 29 của nó, cháu có thể nể mặt ông già này đồng ý với nó, được không? Đối với chuyện tình cảm, tôi vẫn muốn nó được xây dựng bởi tình cảm của cả hai. Ông Chu, ông quen biết nhà họ lê lâu như vậy, chắc là ông cũng biết. hôn nhân của bố mẹ tôi từ đâu mà thành nhỉ, đúng không? Cái này sao có thể giống bây giờ được chứ thật sự mà nói tính tình tôi cũng không được tốt cho lắm nếu không phải là người tôi yêu thì sẽ không có chuyện nhẹ nhàng được cho nên nếu ông cứ cố chấp giao cháu gái mình cho tôi tôi thật sự không dám đảm bảo mình sẽ mang cho cô ta cái gọi là hạnh phúc mà cô ta mong muốn lời nói của Duy không to lắm chỉ có vài người thân thích ở đó nghe được thôi tuy nhiên Việc anh nói thẳng như thế này cũng đủ khiến cho Hoài Lan và người nhà ông ta bẽ mặt. Tôi nhìn thấy sắc mặt ông Chu đỏ bừng, tuy nhiên từng là lãnh đạo nên ông ta chỉ cười khà khà cho qua chuyện, quay sang nói với cháu gái mình. Không phải cháu bảo là bạn cháu có một tiết mục muốn tặng cháu sao, con bé ấy đến chưa? Dạ, cô ấy đến rồi, để cháu dắt cô ấy đến giới thiệu với ông. Khi Hoài Lan nói đến đây, cô ta cũng tách khỏi đám đông bước về phía tôi. Rất tự nhiên kéo tay tôi lại về phía họ. Nụ cười vẫn treo trên cánh môi đỏ hồng. Ông nội, đây là Diệp. Là đồng nghiệp của cháu ở công ty. Diệp là một cô gái giỏi lắm đây ạ. Cái gì cũng đa tài. Thật sao? Vậy hôm nay hai đứa tính mang đến cho ông và mọi người tiết mục nào đây? Dạ, là một bạn hòa tấu dương cầm và piano Hoài Lan vừa nói xong bà nội của Duy ngay lập tức hiểu ý nói chê vào nếu cô bé muốn hòa tấu với bạn nó vậy thì chúng ta cùng nhau ra kia thưởng thức thôi lâu lắm rồi tôi cũng chưa được nghe Hoài Lan đàn lại không biết là bây giờ kỹ thuật nó tiến bộ hơn trước không cũng chỉ mong là sẽ không làm bà chơi cười thôi con bé này còn lười lắm Cảy tung người hứng Tôi nghe không sót một từ nào Lúc này cũng biết được mục đích của họ Bắt ép tôi đến đây Để làm gì Họ biết tôi không biết đàn Nên muốn cho tôi bẽ mặt với tất cả mọi người Muốn cho tôi nhìn ra được Thế giới giàu có của họ Cảy thấp hèn như tôi Không có cửa để đặt chân vào Muốn cho tôi biết Cảm giác cố trào lên cao Ngã xuống sẽ đau xa sao Nghĩ đến đấy Tôi không khỏi xiết chặt tay. Phải cố gắng lắm mới không để bản thân của mình cư xử mất bình tĩnh. Còn Hoài Lan từ đầu đến cuối đều quan sát tôi không chừa dây nào. Vẫn tỏ ra như mình vô tội nói. Diệp, vậy chúng ta cùng đàn nhé. Bị đẩy vào tình huống tiến không được, lùi không xong. Tôi đương nhiên biết bây giờ mình có làm cái gì cũng bị người khác mang ra làm trò cười. Vì vậy, Thay vì để Hoài Lan kéo lên bục, rồi mình cứ đứng đó như con ngỗng đực, thì bản thân cứng thẳng thắn với chủ nhà. Đến lúc ấy họ có muốn trách tôi cũng chẳng được. Bởi thực tế, ngay từ đầu, tôi cũng đã không muốn đến sự buổi tiệc như thế này rồi. Nghĩ đến đấy, tôi cũng hít vào một hơi thật sâu, nói với Hoài Lan, cũng như là nói với tất cả những người khác. Thật xin lỗi Phó Tổng, Tôi không biết đàn Cho nên Bạn hòa tấu này tôi không hòa tấu với cô được Vậy sao? Hoài Lan tỏ ra như mình Là người vô tội Ngữ điệu còn mang theo ủy khuất Là Diệp không biết đàn thật Hay là Hay là Diệp không muốn đàn cùng với tôi vậy Nếu tôi có làm gì Khiến cho Diệp không hài lòng Thì Diệp thứ lỗi cho tôi nhé Đừng để bụng tôi có được không? Phó tổng đừng nói vậy Người ngoài nghe không hiểu sẽ lại bảo tôi là không biết điều, là mình là mẩy. Đến lúc ấy tiếng xấu không phải càng vang xa hơn sao. Vậy chúng ta... Tôi không biết đàn thật, nên không thể đàn tặng cô. Tuy nhiên, tôi cũng có gọi là có một món quà nhỏ tặng sinh nhật cô. Chúc cô về sau, mọi thứ đều như ý muốn, thuật buồm xuôi gió. Tôi đặt chiếc hộp nhỏ vào tay hoài lan, đồng thời cũng liếc mắt nhìn sang Duy, Nhưng muốn Trấn An Anh không phải lo cho mình Sau đó lại liếc về phía ông Chu gật đầu chào hỏi Ngài Chu Cảm ơn Ngài đã cho người đón tôi Đến buổi tiệc sinh nhật Ly rượu này của tôi thay cho lời xin lỗi Hy vọng mọi người đừng để bụng Cái này không phải là Hoài Lan Bảo là cô đàn rất giỏi sao Sao bây giờ lại không biết đàn thế Chắc là cô ấy nhớ nhầm tôi sang ai đó rồi trước giờ cuộc sống của tôi khó khăn chặt vật miếng ăn còn chẳng đủ thì làm gì có chuyện biết mấy việc như đánh đàn thư pháp chứ lời này vừa dứt ngay lập tức xung quanh vang lên những lời bàn tán thì thầm nhưng mà to nhất vẫn là người được mệnh danh là bạn của Hoài Lan họ nói tôi với giọng mỉa mai ông cháu thấy không phải là Lan nhớ nhầm đâu mà có người cứ thích biến mình thành trung tâm biết đàn nhưng mà không thèm đàn đấy ông ạ Đúng đó, đúng đó ông Cô Diệp đây trước đó có xảy ra xích mít với Lan Và tụi cháu ở một nhà hàng Mặc dù bạn cháu đã xin lỗi cô ấy Nhưng không hiểu sao Bây giờ cô ấy vẫn chưa buông xuống được bực tức ạ Trầm Anh nói đúng đó ông Tụi cháu thật sự muốn được làm bạn với Diệp Nhưng mà cô ấy không muốn Chúng cháu cũng không biết làm sao Mỗi người một câu Tuy rằng đều là nói giảm Nói tránh Tùng hồ tôi lên Như người trong cuộc đều biết, đây rõ ràng là một sự tông kích có chủ đích. Hội trường chia làm hai phe, người thương cảm tôi và người về phe của Hoài Lan. Nhưng những con người về phe cô ta vẫn tỏ ra vô cùng ngây thơ, khi mà một vị phu nhân giả vờ hoảng hốt. Cô Diệp này là học cùng với Hoài Lan ở bên Úc sao? Cháu là con gái nhà ai thế? Nhà cháu kinh doanh cái gì vậy? Tôi đang định đáp lại Thì mai mẹ kế của Duy nhỏ nhẹ nói Diệp là bảo mẫu của Duy nhà chúng tôi Bảo mẫu sao? Một bảo mẫu thì có kinh nghiệm gì Để vào làm việc ở NG vậy? Không lẽ là đi cửa sau? Làm gì có chuyện đó chứ Trước giờ NG luôn trọng dụ nhân tài Nếu không phải là có kinh nghiệm và bằng cấp yêu cầu Nhất định sẽ không vào được NG đâu ạ Tôi chỉ là đang thắc mắc thôi Tại cháu tôi từng trượt vào NG trong khi nó lại dung học nước ngoài. Lời thắc mắc này giống như một cái kim châm vào quả bóng đang căng phòng, lập tức nổ đùng dấy lên rất nhiều tranh cãi. Hoài Lan mỉm cười nhìn tôi có lẽ còn muốn định diễn kịch tiếp nhưng ngay lập tức lại bị Duy chặn lại. Nếu đã bị HR đánh trượt chắc chắn là chóng của gì không có năng lực mà không có năng lực Thì việc không được vào NG là chuyện đương nhiên Có gì phải ấm ức Còn về cô ấy vì sao vào được Đương nhiên là do tôi đích thân phỏng vấn và đào tạo Dìu anh Dìu còn muốn thắc mắc chuyện gì của NG nữa không Người đàn bà kia Bị lời nói của Duy Làm cho nghẹn họng Mặt chuyển hết từ đỏ sang xanh Tôi tôi Nếu không có gì Thì chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây đi Tôi dẫn cô ấy về trước Tránh cho việc ở đây khiến mọi người thêm phần khó xử Nói rồi Duy cũng quay sang tôi Nằm lấy tay tôi muốn kéo ra ngoài Nhưng lại bị bà nội anh quát lớn chặn đường Đứng im đấy Hôm nay là tiệc sinh nhật của Hoài Lan Cháu phải ở đây cùng con bé trải qua sinh nhật này Đừng có mà hồ đồ làm ra những chuyện ngớ ngẩn Bà nội tôi đã nghe lời bà đến đây tặng quà cô ấy Uống rượu chúc mừng cô ấy Như thế đã tỏ rõ thành ý của tôi rồi. Còn về chuyện các người muốn kết thông ra tôi không giúp được. Cháu! Tuy nhiên tôi vẫn có một đề xuất cho bà. Không phải chú Kiên vẫn còn độc thân sao? Nếu hai bên kết thông ra cũng không phải là không tốt. Cháu! Bà nội anh tức đến nghẹn họng. Hoài Lan đứng ở bên nước mắt cũng lưng chồng. Nhìn đáng thương vô cùng. Cô ta ủy khuất nhìn tôi với anh. Ngẹt ngào Anh Duy Chúng ta biết nhau từ bé Tình cảm trước đó vô cùng tốt đẹp Người em thích luôn là anh Chỉ có mình anh Không hề có người khác Chuyện này chúng ta đã từng nói với nhau rồi Tôi không muốn nhắc lại ở đây Là vì muốn giữ cho cô Một chút mặt mũi Nhưng nếu cô không cần Thì tôi cũng không ngại đâu Anh Duy Nếu cô không nghe rõ Tôi đề nghị cô Nên đi khám tài Thôi được rồi Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt Cho nên em nghĩ Chúng ta nói chuyện này sau đi Nhìn Hoài Lan khóc lên khóc xuống như vậy Trong lòng tôi đương nhiên Cũng không cảm thấy thoải mái Vì thế suốt quãng đường Di chuyển về nhà Tôi đều không nói một câu nào hết Cuối cùng vẫn là Duy phá tan Đi bầu không khí ấy Hỏi tôi Sao em lại có mặt ở đây Trước đó cô ta có mời tôi, tôi vốn đã không đi rồi, không ngờ ông Chu lại đích thân cho vệ sĩ để đón tôi. Ông ta muốn làm bẽ mặt em với mọi người. Tôi biết, biết mà em vẫn còn đến. Anh nghĩ tôi có thể từ chối được sao? Ông ta có chủ đích muốn dìm tôi, nên tôi mới quyết định thay vì để họ sỉ nhục, tự mình tỏ ra đáng thương, chắc sẽ nhận được nhiều đồng cảm hơn. Em thông minh hơn một chút rồi đấy. Nếu cứ mãi ở vị trí thấp kém ấy Không phải sẽ phụ công của anh sao Hôm nay tôi nói như vậy Chắc chắn ngày mai Sẽ có rất nhiều tin đồn về em Em có sợ không Không sợ Tôi lắc đầu Bàn tay cũng luồn vào tay anh siết chặt Mỉm cười đầy tự tin Tôi không nói quá nhiều nữa Anh cũng không nói nhiều Nhưng lúc này Cả hai chúng tôi đều biết Trái tim chúng tôi đã từng có lúc đập trung một nhịp. Những ngày sau, quả nhiên như Duy nói, một số tin đồn về tôi bắt đầu xuất hiện. Đỉnh điểm nhất là vào ngày thứ 8, một đoạn video clip về việc tôi xuất hiện ở tiệc sinh nhật được phát tán bởi một tài khoản có khá nhiều người theo dõi. Người này vu khống cho tôi là kẻ thứ ba chăn chân vào cuộc liên hôn của Duy và Hoài Lan. Bóc trần quá khứ của tôi từng là người làm ở quán massage Và có một con riêng không có bố Thậm chí họ còn đặt ra câu hỏi Tôi chỉ là một người giúp việc Không có bảng cấp Đáp ứng đủ yêu cầu Tại sao có thể vào làm được Ở tập đoàn Thông tin này khiến cho toàn bộ tập đoàn Gần như nổ tung Ai nấy nhìn thấy tôi Đều túng tụm lại để bàn tán và chỉ trỏ Chị Mì cũng biết chuyện Sợ tôi nghĩ quần Nên nhắn cho tôi rất nhiều tin Căn dặn tôi phải đi tìm Duy để tìm cách xử lý dập thông tin xuống, nếu không những fan mù quáng của Hoài Lan và bạn cô ta sẽ không để yên cho tôi, thậm chí có khi còn kéo đến tận tập đoàn để gây rối Đọc xong dòng tin ấy tôi không vội trả lời, vẫn tiếp tục làm nốt công việc đang sang sở của mình, bỏ ngoài tài hết tất cả những lời mỉa mai đầy chán ghét. Đến trưa tôi tính mang cặp lồng cơm lên phòng cho Duy Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa Lại chạm mặt với nhân vật chính Lúc này cô ta đối với tôi Vẫn vô cùng nhẹ nhàng Không hề mang ý định thủ địch nói Tôi đang định tìm Diệp để nói chuyện Vào phòng tôi một lát đi Gấp lắm sao ạ Diệp có việc bận ư Không bận lắm Tôi lắc đầu theo Hoài Lan Vào phòng làm việc Cô ta giót cho tôi một ly trà nóng hổi nói Mấy ngày nay xuất hiện tin đồn không hay về Diệp Tôi lại bận công việc không xử lý triệt để được Diệp đừng giận tôi nhé Thật là không biết là ai lại có ác ý nói ra những lời như thế với Diệp nữa Chúng ta vốn dĩ rất bình thường Diệp cũng không phải là người thứ ba Vậy mà họ lại bịa đặt như vậy Tôi không quan tâm Phó Tổng Họ nói hãy để tự họ nghe đi Vậy Diệp không giận tôi Đúng không? Như cô nói Chúng ta không xích mích gì Thì sao có thể ung thù Mà giận nhau được Vậy thì tốt quá rồi Hoài Lan gật đầu Sau vài giây lại nói Tối nay tôi phải đi gặp Bên lãnh đạo thành phố Diệp chuẩn bị một chút Tối nay theo tôi nhé Được Tôi không hiểu tại sao Hoài Lan lại kéo theo Vô danh tiểu tốt là tôi Nói thật tôi rất muốn từ chối Thế nhưng xét trao cùng mình không có quyền gì lên tiếng trong trường hợp này Nên chỉ có thể lặng lẽ nhịn xuống Sau khi tan làm tranh thủ về nhà thay quần áo Trang điểm nhẹ nhàng Buộc tóc gọn gàng Sau đó thay lấy bộ đồ công sở lịch sự Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ tư nhân Vừa đặt chân vào đại sảnh Tôi lập tức cảm thấy bộ đồ trên người mình rất tệ so với nơi này Không những không hợp hoàn cảnh Mà còn thật sự quê mùa Hoài Lan thì khác Trên người cô ta đúng kiểu toát ra khí chất cao quý Của một tiểu thư đại các Chỉ cần một cái nhấc tay Cũng đủ đè bẹp hạng tép tôm Là tôi ngã xuống Bữa ăn được bày Trong một căn phòng vip hạng sang Trên bàn tổng cộng có gần chục người Tất cả đều là lãnh đạo Cao cấp của thành phố Và ba cô gái trẻ Tôi chẳng quen biết một ai Chỉ có thể mời rượu theo Hoài Lan Ai hỏi gì thì trả lời đó Mà ai không hỏi thì tuyệt nhiên biết điều Giữ im lặng Nửa lời không thốt Đúng lúc ấy cô ta ngồi bên cạnh Ghé sát tay tôi hỏi nhỏ Sao thế? Cô cảm thấy bữa tiệc này rất vô vị đúng không? Tôi không cảm thấy vô vị Tôi vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện Thả lòng người ra một chút Có cơ hội thì vẫn không nên đánh mắt Nên để lại ấn tượng tốt thì sau này làm việc gì cũng sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình Cảm ơn Phó Tổng, tôi sẽ ghi nhớ lời cô dạy Hoài Lan vô cùng lịch sự dặn dỏ tôi Một cán bộ cao cấp ngồi đó lúc này cũng dường như phát hiện ra tôi là người lạ Phản ứng đầu tiên là lập tức ngập miệng, đánh giá chằm chằm tôi Khóe miệng còn cười cười, không rõ là đang suy nghĩ điều gì Đây là... là nhân viên của cháu, tên là Diệp, cô ấy là người mới nhưng rất có năng lực đấy ạ. Nói xong cô ta cũng đưa tay chỉ vào ông ấy. Đây là bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thành Sơn. Thật bất ngờ đấy, không ngờ ở NG, người từ sếp đến nhân viên, ai cũng đều rất đẹp. Đối diện với lời khen mang tính xã sao như thế này, tôi gượng cong khóe môi lên, tạo thành một nụ cười. Ngài quá khen rồi. Cái này là nói thật đấy. Không phải quá lời gì đâu. Để mà đích thân cô bé này khen ngợi thì cô cũng phải rất giỏi rồi. Nào, cùng uống một ly rượu đi. Chúc cho NG về sau càng ngày càng phát triển. Có nhiều dự án hơn nữa. Mọi người lại cười ha ha. Sau đó tiếp tục ngồi với nhau để trò chuyện về những dự án trong tương lai. Mãi đến hơn 11 giờ Khi tôi gần như không uống rượu được nữa, bản thân đành phải order từ nhà hàng một ly nước chanh để uống cho tỉnh. Ai ngờ vừa uống vào sau một lúc, tôi cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Hình ảnh trước mắt bắt đầu có chút mở đi hẳn. Thấy trong người bỗng dừng nóng bừng, tôi đành phải đứng dậy xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng cho dù có rửa rất nhiều lần, tôi cũng không thấy cơn nóng ấy. Giảm đi được một chút nào cả Ngược lại cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc Toàn thân ngứa ngáy Như bị hỏng vạn con kiến bỏ quanh vậy Cái cảm giác này tôi biết nó là gì Vì thế bèn cố gắng lấy điện thoại ra Gửi cho Duy một tin Thế nhưng thứ tôi gửi được Cũng chẳng phải là lời cầu cứu Mà chỉ là vị trí mình đang đứng Sau đó tôi cố thủ trong đó để đợi anh Nhưng không ngờ sau một lúc Cả người bị một người đàn ông ôm lấy Vừa đi ông ta vừa nói với bên kia Cảm ơn cháu gái nhé Món quà này chú rất thích Yên tâm yên tâm Nếu mọi chuyện lộ ra Chú sẽ đổ hết tội cho cô ta Làm sao khai ra là cháu được Nghe những lời ấy Tôi thật sự muốn vùng lên Để chửi bọn họ Thậm chí muốn lao ra tìm hoài lan Để tát cho cô ta một trận Nhưng cố đến mấy cũng không được Người tôi lúc này không khác gì một sợi bún, một cái nhấc tay cũng khó khăn, thì nói gì đến việc chạy lao ra khỏi nơi này để cứu lấy mình. Tôi không ý thức được nữa, người nóng bừng bừng, chỉ sợ một cái động trạng của đối phương sẽ làm cho bản thân mất kiểm soát, mà trở nên chơ chẽn không còn liêm sỉ. Tôi cố gắng tìm lấy sự tỉnh táo, nhưng càng cố càng không được, ngược lại còn bị phản tác dụng. Mỗi một lúc trở nên đáng sợ. Thế rồi sau đó, tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ biết mình lại bị dòng lại bởi một cánh tay cứng rắn khác. Được người đó ôm chặt vào lòng, sẽ đến một căn phòng. Chưa hết tôi còn nhận ra một điều ở trong vòng tay ấy. Đột nhiên tôi có cảm giác bình yên đến lạ. Bình yên giống như cả một cuộc đời này. Tôi không còn phải sợ những sóng gió, sông tố nào nữa. Bắt lấy cánh tay của người đang ôm mình, cánh mũi gọa lên cọ xuống, u mê ngửi mùi thơm từ chiếc áo sơ mi trắng của người đó, nhận ra được sự quen thuộc, miệng tôi cuối cùng cũng mấp máy. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Ừ, để tôi đưa em về nhà, cố gắng chịu một chút nhé trải qua một cơn mộng bị suốt một đêm dài sáng hôm sau tôi cuối cùng cũng tỉnh phát hiện mình đang ở căn penthouse của anh Duy từ phòng tắm bước ra mái tóc vẫn còn hơi ẩm không cần nói cũng biết là tối qua chúng tôi đã làm cái gì anh hỏi tôi muốn ăn gì cháo hay là súp hải sản gì cũng được chuyện tối qua là thế nào sao tự dưng em lại xuất hiện ở đó Hoài Lan bảo tôi đi theo cô ta gặp lãnh đạo thành phố để xin dự án. Lần sau nếu cô ta bảo em đi đâu, tốt nhất em không được đi. Nếu hôm qua tôi không đến kịp, em có biết em sẽ như thế nào không? Thái độ của Duy lúc này thể hiện ra anh đang tức giận, cho nên tôi cũng không có dám đôi co lời qua tiếng lại, tránh cho việc cả hai trở nên bất hòa. Ăn xong bữa sáng anh có việc phải đi, Tôi ngồi ở phòng khách Suy nghĩ một hồi cũng quyết định lấy điện thoại ra Gọi cho Hoài Lan Hỏi cô ấy Bây giờ cô đang ở đâu Tôi gặp cô một chút được không Tôi đang ở công ty Không phải hôm nay cô xin nghỉ sao Gọi tôi có việc gì vậy Vậy chúng ta gặp nhau đi Nói xong tôi cũng bắt xe đi đến thẳng căng tin tập đoàn Lúc này dưới căng tin hầu như không có người Tôi chọn lấy một bàn trong góc Chờ khoảng nửa tiếng cũng thấy Hoài Lan đi xuống Cô ta vẫn điểm đạm như vậy Nhưng đầu hỏi tôi Có chuyện gì mà Cô hẹn gặp tôi vội thế Hôm qua uống say Không ở nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe lại Tôi không vội trả lời Hỏi ngược lại Hoài Lan Cô uống gì tôi gọi cho cô Một ly nước cam là được rồi Được Vậy thì một ly nước cam Tôi gật đầu Vậy tay gọi phục vụ Order đồ uống mang đến. Trong khoảng thời gian đó, tôi hầu như không hề lên tiếng nói gì. Mãi cho tới khi cốc nước cam được đưa ra, bản thân mới mỉm cười, nói tiếp. cậu uống đi, không có gì trong này đâu. Hôm nay diệp lạ quá, nói toàn những lời ẩn ý là sao vậy? Tôi cười khẩy, lúc này cũng không muốn diễn kịch kéo dài thời gian với Hoài Lan nữa, nên trực tiếp đi vào vấn đề luôn. Nói đi vì sao lại làm thấy với tôi Tôi không hiểu Diệp nói gì hết Mới có một đêm mà cô đã quên luôn cái việc mình làm rồi à Diệp gặp phải chuyện gì sao Đứng sau thiên tâm không chịu ký lại hợp đồng với tôi Xa lệnh cho Xu Ni Đào không hợp tác với tôi Gọi tôi đến bữa tiệc sinh nhật để hạ bệ tôi Khi những tin xấu về tôi được tung ra Tôi biết đó là do cô làm Tuy nhiên tôi không quan tâm Nhưng mà khi cô dùng cái cách hèn hạ bỏ thuốc tôi Rồi ném tôi lên giường với người khác Tôi thật sự không thể không quan tâm được nữa Tôi không hạ thuốc Diệp Cô muốn hủy hoại danh dự của tôi Để tôi phải bẽ mặt với mọi người Cô ghen tị với tôi Vì tôi được Duy quan tâm và che chở Tôi nói rồi Tôi không hề hạ thuốc Diệp Tôi nghĩ chắc là Diệp đang hiểu lầm tôi gì đó rồi Hoài Lan tôi thấy cô Thật sự đáng thương thật đấy Cô cứ nghĩ làm đủ trò lại bỏ tôi, là cô sẽ có cơ hội được ở bên cạnh Duy và làm vợ anh ấy. Nhưng mà cô quên mất một điều từ đầu đến cuối. Anh ấy vô cùng ghét cô, thì làm sao có chuyện anh ấy sẽ lấy cô chứ? Bị tôi vạch trần, cô ta im lặng một lúc cũng quyết định không diễn kịch nữa, cười lạnh. Với gia đình như chúng tôi, yêu cũng không phải thứ quan trọng nhất. Mà còn là phải hậu thuẫn nhau Trong sự phát triển của tập đoàn Là những mối quan hệ rộng lớn Diệp cô vốn dĩ không xứng vài anh ấy Cho nên nếu cô biết điều Tốt nhất cô nên mang theo con trai mình Rời khỏi thành phố này Đừng bao giờ xuất hiện trở lại đây Thêm một lần nào nữa Nếu cô cứ tiếp tục Người thiệt chỉ có một mình cô thôi Ngay sau những lời đó Bản thân không khỏi bật cười Nhìn đến cô ta rồi nhếch môi, bình thản nói, "Tôi không xứng, nhưng tôi đã lên giường với ngấy, được anh ấy bảo vệ, còn cô đến một sợi tóc còn chạm không được. Cô lấy tư cách gì để mà đuổi tôi đi?" Khi nói xong những lời này, tôi còn nghĩ là Hoài Lan sẽ giống như vừa nãy, tiếp tục diễn kịch và tiếp tục chối cãi, nhưng mà không phải. Bây giờ cô ta trực tiếp ngả bài với tôi, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường. Cô Diệp, với người như anh Duy, đàn bà muốn trèo lên giường anh ấy rất nhiều, và cô có lẽ cũng chỉ là một trong số đó thôi. Bây giờ cô đứng ở đây khoe khoang với tôi là cô từng ngủ với anh ấy, cô không thấy mình giải mặt quá sao? Không, bởi vì tôi biết hiện tại cũng chỉ có mình tôi có được đãi ngộ như thế này. Còn cô, cô mang tiếng là thanh mai trúc mã, nhưng mà cô đã có được chưa? Cô đừng có mở vô lưu sỉ Anh Duy là của tôi Người lớn trong nhà cũng đều nhận định Chúng tôi sẽ kết hôn Cô là cái thá gì mà có quyền chen vào Cướp mất anh ấy của tôi Tôi chưa bao giờ cướp của cô Bất kỳ cái gì hết Cô là người có học Đừng nên để não bộ của mình Vận dụng một cách ngu xuẩn Người khác nhìn thấy sẽ chê cười đấy Nếu không phải là vì cô Chúng tôi đã kết hôn với nhau rồi Tôi yêu anh ấy như thế Tôi vì anh ấy nhiều như thế Nhưng anh ấy Lại chỉ nhìn vậy cô Rốt cuộc là cũng có cái gì hơn tôi Cô chỉ là một ả đàn bà Mang theo đứa con riêng Học vấn cũng chẳng ra gì Chùi từ cái xó sỉnh vùng sâu vùng xa Ngoài hai từ cặn bã Còn từ nào tốt đẹp để gán cho cô sao Diệp Tốt nhất bây giờ cô nên nghe lời tôi nhân lúc người lớn trong nhà tôi Chưa động tay động chân với cô Hãy mang con trai cút khỏi thành phố này đi Tránh cho mọi việc đi quá xa Lúc ấy không ai cứu được cô đâu Có người nhà là gốc to hậu thẫn Thì muốn làm gì thì làm sao Hoài Lan Cô càng như thế này Anh Duy sẽ càng chán ghét cô hơn thôi Để lại cho Hoài Lan Một lời nói như vậy Tôi sao đấy cũng nhanh chóng Đứng dậy cầm túi sách Rời khỏi căng tin Lúc này mặt trời đã lên cao phủ đầy ánh nắng xuống khắp toàn thủ đô, gió cũng thổi lớn hơn khiến cho mấy sợi tóc dài buông xóa phía sau lưng, phóp phới bay nhẹ nhẹ. Tôi đứng ở bên lề đường rất lâu, sau đó cũng mới đi đến cửa hàng gặp chị mi Có lẽ sắc mặt của tôi khá là tệ nên chị ấy ngay lập tức hỏi. Mày có chuyện gì à? Tôi khẽ lắc đầu. Thế nhưng chị My thì không dễ dàng bỏ qua như vậy. Trong phòng bây giờ chỉ có hai người. Chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài hỏi. Diệp, tao với mày chơi với nhau mấy năm rồi. Không lẽ tao không đủ tin tưởng để mày tâm sự và chia sẻ à? Tôi hiểu ý của chị mi đang nói là gì. Môi dưới hơi cắn lại, chờ đến khi chúng truyền đến một trận đau nhói. Mới dần lấy lại được tỉnh táo của chính mình Khẽ hỏi thật nhỏ Chị Chị thấy Duy Anh ấy là người như thế nào Tao không tiếp xúc nhiều Nên tao không thể hiểu được tính cách của ông ta Có điều vẫn như trước kia Khoảng cách của mày với lão ấy quá xa Nói để thích hợp chắc chắn là không thể Vậy à Tôi không biết nói gì khác ngoài hai từ đấy Thứ nhất là vì bây giờ trong đầu tôi Vẫn chưa thoát được những lời nói của Hoài Lan Thứ hai chính là tôi cũng có chút hụt hẫng Trước những lời của mi Thật sự tôi biết khoảng cách của tôi với Duy Chính là như ngân hà ngoài vũ trụ Nhưng tình cảm tưởng chừng không thể bây giờ Lại nảy mầm rồi Chưa kể trong tôi còn rất nhiều nghi vấn Tôi phải làm sao đây Ngộ nhỡ như Nếu anh thật sự là người năm đó Thì tôi Phải làm sao? Thấy tôi im lặng Chị mi lại nói Tao biết là mày yêu lão ta Nhưng mà Diệp Thân phận của lão ta đặc biệt quá Tao không muốn mày lao đầu vào biển khơi Khi mà không biết bơi như thế Nhà hào môn không dễ ăn đâu Mày lao vào đấy lúc đau khổ Chỉ có một mình mày thôi Em hiểu chị nói gì Có điều em... Mày làm sao? Giả sử Em nói giả sử thôi nhé. Nếu anh ấy là bố của con em thì chị bảo em nên làm như thế nào ạ? Cái gì? Anh ta thật sự là bố của con mày sao? Nhưng mà trước đó mày đã nói với tao là chắc chắn không phải là lão cơ mà. Đúng là em không chắc chắn người ấy là Duy nhưng mà đợt gần đây em cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại lại thấy có nhiều sự trùng hợp. Là gì? Anh ấy... Có đôi mắt rất giống người đó Xong chị để ý mà xem Đôi mắt của Minh Đức với đôi mắt của Duy Rồi cả cái mũi cũng giống nữa Vừa nói tôi vừa mở điện thoại Chụp ảnh anh ngồi chơi cùng với Minh Đức Ở bãi biển Los Angeles nghịch Cát Chị My nhìn thấy Ngay lập tức không suy nghĩ Mà thốt lên ngay Sao ảnh này nhìn hai người giống nhau thế hả Cứ như là Chị cũng thấy họ có chút giống nhau đúng không Ừ Lúc trước thì thấy Minh Đức giống mày, nhưng bây giờ đứng với lão Duy lại thấy nó có nét giống cả lão ấy nữa. Nhưng mà nếu chỉ như thế này, cũng khó có thể kết luận được là hai bố con. Bởi vì trên đời này, người giống người cũng không phải là hiếm. Anh ấy có trùng nhắm máu với con em. Trùng nhắm máu sao mày biết? Lúc Minh Đức phẫu thuật có thiếu máu, Duy là người đã hiến máu cho thằng bé. Bọn họ có cùng nhắm máu. Thế mày đã tìm đến cái khách sạn kia chưa? Hỏi họ xem là có phải là lão không? Trước kia em có hỏi mấy lần nhưng họ nói là không cung cấp được vì là khách vip Sau này khách sạn đổi chủ Họ nói họ không liên quan chuyện cũ nữa Nếu vậy thì xét nghiệm đi Xét nghiệm? Thì chỉ có như thế mới là chắc chắn nhất thôi Chị Mì nghiêm túc nhìn tôi không còn vẻ cợt nhà như mọi ngày nữa Tối nay mày gạ lão ngủ với mày, sau đó nhân lúc lão ngủ thì giật lấy mấy sợi tóc để đi xét nghiệm cho tao. Nếu thật sự là bố con, thì phải để cho hai người họ nhận nhau không được giấu giếm. Tao nghĩ nếu lão biết mình tức là con trai mình, lão cũng không thể vứt bỏ nổi đâu. Em biết rồi. Mặc dù thấy kế sách chị mi đưa ra cho mình khá là liều lĩnh, cũng có thể khiến cho Duy nghi ngờ. Nhưng mà lúc này ngoài cách đó ra thì tôi không còn cách nào nhanh và chắc chắn hơn cả. Vì vậy sau khi nghỉ ngơi và ăn cơm xong tôi cũng trở về căn penthouse của anh đi siêu thị mua đồ để nấu một bữa cơm để tối nay làm theo lời chị mi nói. Có điều lúc tôi dùng laptop của anh để ở phòng làm việc để truy cập vào Google tìm công thức món ăn thì bản thân lại đọc được một tin nhắn mail vừa được gửi tới. Đây không phải là mail công việc, không phải là hợp đồng hàng tỷ đô có thể làm tôi mù mắt, cũng không phải bí mật kinh doanh nào có thể lay chuyển nền tảng của gia tộc nhà họ Lê, mà chỉ là một bản báo cáo. Tuy nhiên, khi nhìn thoáng qua, tay tôi bắt đầu run dày không thể khống chế, bởi trên đó là bản xét nghiệm ADN của mình Đức và của Anh. Tất cả đều bằng tiếng Anh nhưng rất rõ ràng. Quan hệ huyết thống cha con. Đọc đến đây, ngón tay tôi gần như cứng đờ. Rõ ràng chỉ là một tờ báo cáo. Nhưng lúc này không khác gì một hòn than đỏ rực khiến cho đôi mắt đau sát như bị phỏng rộp. Chưa hết, tôi thậm chí còn cảm thấy hơi thở của mình gần như bị chặn lại. Lồng ngực phập phòng, đau đớn. Chân cũng như đổ keo xuống sàn. Không thể nhấc lên. Chạy lao ra bên ngoài được Hóa ra đây không phải là giấc mơ Đây không phải là do tôi ảo tưởng quá Mà rõ ràng anh chính là người đàn ông ngày đó tay chân lại ngắt Tai cũng ủ đi Tôi ấn mạnh vào ngực Buộc mình hít thở một hơi thật sâu Nhanh chóng bình tĩnh lại Sau đó căng mắt muốn nhìn kỹ hơn một lần nữa Huyệt Thái Dương trở nên đau nhói Tôi nén cảm xúc của mình gấp laptop lại sau đó quay ra phòng bếp muốn nấu nướng tiếp thế nhưng càng muốn bình tĩnh thì lại bản thân càng như chiếc thuyền lên đến ngoài khơi bị sóng đánh nhấp nhô lên xuống ngồi một lúc tôi mở nguồn điện thoại vừa sạc ban đầu muốn nhắn tin cho anh hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại sợ anh bận nên tích thân đi đến công ty tìm anh cốt là muốn hỏi rõ anh mọi chuyện là như thế nào Anh đã biết thông tin này chưa? Không ngờ vừa đến cửa lại nghe được cuộc nói chuyện của anh với Hoài Lan. Sao cô vào được đây? Ai cho cô thẻ phòng của tôi? Đối mặt với cảm giác áp bức mãnh liệt, Hoài Lan gần như cạn lời, không biết trả lời thế nào. Văn phòng Tổng Giám Đốc là bộ phận bí mật của tập đoàn. Văn phòng của Duy là trái tim của cả tập đoàn. Những người duy nhất trong công ty có được hai quyền này là anh Trợ lý của anh và tôi Người được anh đặt cách riêng tư Tuy nhiên, từ khi vào NG đến giờ Tôi chưa bao giờ tự ý vào phòng của anh lần nào hết Đang suy nghĩ, tôi lại nghe thấy giọng nói của Hoài Lan vang lên Anh Duy, ông nội bảo em Tối nay mời anh đến nhà ăn cơm Anh cùng em về nhà được không ạ? Không được Duy lập tức ngắt lời Phiền cô đưa lại thẻ ra vào Cho trợ lý Vĩnh Và ra ngoài đọc thường bảng nội quy giúp tôi Nếu muốn gặp tôi Nếu không phải sao tôi trực tiếp yêu cầu Mọi thứ đều sẽ được thư ký của tôi xử lý Chỉ là một cái thẻ ra vào thôi mà Anh có nhất thiết phải làm như vậy với em không chứ Anh Thật ra chuyện tôi nói với cô Không chỉ là chuyện duy nhất một cái thẻ này đâu Mà còn rất nhiều thứ Em, tôi cho cô hai cơ hội Một là cô tự mình nói ra Hai là tôi sẽ báo công an Can thiệp điều tra Nhớ cho kỹ Cho dù bố của cô có là quan chức cấp cao Thì tôi cũng sẽ làm đến cùng đấy Anh luận tội em Dạo điệu lạnh lùng Vào quả quyết của Duy Khiến cho hoài lan Lắp bắp nói không thành lời Còn anh lúc này dường như đang gặp phải Vấn đề gì gây gớm lắm Khi mà tôi thấy anh đập bàn một cái dầm thật lớn, sau đó giết từng chữ qua kẽ rằng Cô tưởng những trò cô suối người khác làm để chèn ép cô ấy, tôi không biết cái gì hay sao. Em, em không làm gì hết, anh lại nghe người khác nói, sau đó đổ tội cho em. Không làm cái gì, vụ việc của thiên tâm, chính cô là người bảo trị họ của cô không gặp cô ấy, đã vậy còn điều đến một gã khốn nạn sỉ nhục cô ấy. Vụ việc sinh nhật của cô Vụ việc mọi thứ bị tung lên mạng mấy ngày vừa qua Rồi vụ việc cô lừa cô đi giao lưu quan hệ Nhưng thật chất là ném cô lên giường người khác Mấy cái này tôi đều có bằng chứng đấy Cô muốn chối cãi với tôi Em... em... đúng không? Vậy thì sao? Em rất ghét cô ta Em ghét việc cô ta cứ chiếm giữ anh Nếu không có cô ta thì anh sẽ là của em Em cũng không phải trở nên hèn mọn Và toan tính như thế này Con người cô trở nên như thế này Đều là do cô lựa chọn Không liên quan gì đến cô ấy hết Cô nghe cho rõ đây Cho dù tôi không ở bên cô ấy Thì cô cũng không bao giờ Tới lượt bước chân vào cuộc đời của tôi Hiểu chưa Cho nên Người vẫn nên động cái não bây giờ là cô Chứ không phải là ai khác Anh Sao anh có thể nói những lời như thế với em Anh phải hiểu Em là ứng cử viên phù hợp nhất Làm con sâu nhà họ Lê của anh Ngoài ra không còn một ai khác nữa Bà nội và bà bố anh Cũng chỉ muốn em làm vợ của anh thôi Anh có biết Khi em thấy anh ra mặt về cô ta Trong lòng em cảm thấy thế nào không Em cảm thấy không cam tâm Em chỉ muốn tiêu diệt cô ta Muốn tiêu diệt cả con cô ta Muốn họ cút khỏi cuộc đời của anh Cô biết Minh Đức Cô đã làm gì nó Nó không phải là con anh Anh quan tâm nó làm gì Nói Cậu đã làm gì thằng bé Hả Đột nhiên ngữ điệu của Duy gầm lên Làm cho cả tôi đứng ở bên ngoài Cũng trở nên run sợ Hoài Lan thì như người phát điên Không biết lấy dũng khí ở đâu Cười lạnh Không phải nó bị dị ứng xoài sao Em cũng chỉ là cho ăn một miếng bánh Có vị xoài thôi Nhưng mà có lẽ vị xoài hơi ít Nên chưa đủ Để lấy mạng nó Người đưa bánh đó là cô Cô biết thằng bé bị dị ứng xoài Cho nên cô đã cố tình làm bánh Mang đến tặng Đúng Em biết nó nằm trong danh sách Người xin hỗ trợ ở quỹ tháp sáng Em biết nó dị ứng với xoài Em biết nó có máu hiếm Cho nên em đã cố tình Mang chiếc kem vị xoài cho nó ăn Ai bảo con mẹ nó lại dám cướp Người đàn ông của em chứ Em làm thế Chỉ là muốn cảnh cáo nó thôi. Mẹ kiếp, ai cho cô cái lá gan động vào thằng bé, hả? Khi nghe những lời này của Hoài Lan, càng người tôi trở nên rét lạnh, sau đó là nóng bừng. Tôi không nghĩ cô ta lại độc ác đến nỗi xuống tay với con trai tôi, trong khi con trai tôi thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với cô ta một lần nào. Nghĩ lại cảnh ngày ấy, còn nguy kịch trong bệnh viện, Tôi tức đến run người, mở cửa, lao vào phòng muốn chất vấn và cho cô ta một cái tát. Nhưng đúng vào lúc ấy tôi lại nhìn thấy Duy đang bắp cổ cô ta dí chặt vào tường, quai hàm bành ra, đôi mắt lạnh tanh đến đáng sợ. Còn cô ta cả gương mặt trở nên đỏ bừng khó thở, hai tay vùng vẫy cầu cứu. Mặc dù không thể tha thứ cho cô ta, nhưng tôi cũng không thể chơ mắt. Nhìn Duy bị cơn giận Làm cho mất kiểm soát Vì thế bản thân bẻn chạy lại túm lấy tay anh Vừa cố tách những ngón tay Vừa khuyên nhủ Buông cô ta đi Duy Anh dùng thêm sức là cô ta sẽ chết đấy Em tránh ra Em có biết cô ta làm gì không Em biết em nghe thấy hết rồi Vậy mà em còn muốn tôi tha cho cô ta Đầu em là đầu đất à Cô ta làm sai thì để pháp luật trừng trị Chứ bây giờ anh giết cô ta Anh sẽ phải ngồi tù đấy Lúc ấy kẻ ghét anh thì hả hê, nở vào tay kẻ khác, anh nỡ sao hả? Tôi không quan tâm. Tôi nhẹn ngào nhìn Duy, giọng nói mang theo tiếng nức nở, đau lòng. Thế còn em và Minh Đức thì sao? Anh định bỏ mẹ con em lại sao? Lúc đến đây, trong đầu tôi chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất, đó chính là muốn hỏi anh suốt cuộc tờ xét nghiệm ADN ấy có thật hay không anh đã làm nó từ bao giờ anh nghi ngờ từ bao giờ tuy nhiên khi nghe được hết tất cả và khi tận mắt nhìn thấy anh nổi điên muốn giết Hoài Lan tôi cuối cùng cũng nhận ra mọi câu hỏi trong tôi đều đã được giải đáp bởi vì sẽ chẳng có một người dưng nào biểu hiện ra cái sự tức giận đến đỉnh điểm khi nghe thấy những việc làm độc ác mà con trai mình phải chịu được cả nâng đôi mắt đỏ sọng lên nhìn anh Tôi nhẹn giọng, lặp lại. Anh định bỏ mẹ con em lại thật sao? Anh đừng để cho Minh Đức, không biết được sự thật là gì sao? Em nhìn thấy rồi. Nhìn biểu cảm khó tin của Duy, tôi cười trong nước mắt, gật đầu. Đúng, em nhìn thấy rồi. Chính vì nhìn thấy, cho nên em mới không muốn anh làm điều gì dại dột. Việc cô ta làm, hãy để pháp luật xử lý đi. Em không tin là nhà cô ta có thể một tay che trời được. Nói đến đây tôi cũng gỡ tay duy ra khỏi cổ của Hoài Lan, cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng nhất để giúp anh nguôi đi cơn giận. Chỉ là hành động này của tôi lọt vào mắt cô ta lại khiến cho cô ta thêm muôn phần ngứa mắt, hủng hổ hất mạnh tôi về phía sau, khiến cả người tôi đập vào cạnh bàn, eo đau nhói. Mày không phải đạo đức giả diễn kịch làm trò. Tất cả đều từ mày mà ra Nếu không phải vì mày Thì tao với anh Duy cũng không đến mức như thế này Tất cả là tại mày Ngay từ đầu Anh ấy không yêu cô Không nhìn đến cô một lần Cô nghĩ hai người có cơ hội sao Cô nói là tại tôi mà anh ấy Đối xử với cô như thế Vậy thì bây giờ cô hỏi anh ấy đi Anh ấy đã bao giờ Có một chút tình cảm nào với cô chưa Hay từ đầu đến cuối Chỉ có một mình cô là người bám theo anh ấy Chỉ có cô là người vô liêm sỉ Tới mức bị đuổi Nhưng vẫn không đi Mày còn đĩ này Tao đánh chết mày Bị tôi nói Hoài Lan tức tối vùng tay muốn đánh Nhưng bị tôi chặn lại Tát cho hai cái tát Hai cái tát này tôi dùng hết sức lực Đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu Tôi có thể bỏ qua cho cô Việc cô hãm hại tôi Tông tin đồn thất thiệt về tôi Nhưng việc cô động đến con trai tôi Là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy Nghe rõ chưa? mày Hai cái tát này Một cái là cho con trai tôi Một cái là cho anh ấy Còn những ân oán kia tôi hẹn gặp cô tại tòa Nhất định tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho tất cả những gì Mà cô đã làm Cứ thế tôi nhìn Hoài Lan bằng đôi mắt lạnh lùng không có nhiệt độ Lan lỏi sự tức giận Về phía cô ta Có lẽ cô ta nghĩ tôi Chỉ là một người dám nói nhưng không dám làm Nên vẫn không ngừng thách thức Mày tưởng tao sợ Mấy cái lời đe dọa của mày chắc Mày đừng tưởng Mày có anh Duy chống lưng trò thì mày ngon Có thể hoành hoàng không sợ trời Không sợ đất Mày quên bố mẹ tao là ai rồi à Mày quên ông ngoại tao là ai rồi à Mày quên họ Lê Thành Coi tao là cái gì rồi à Muốn đẩy ta vào tù. Mày nằm mơ đi. Nói xong những lời này. Cô ta lại quay sang nhìn Duy. Ướt ức trong tiếng nghẹn. Anh biết em yêu anh từ lâu. Nhưng anh vẫn cố tình trả đạp em. Vùi dập em vì người khác. Anh anh không thấy mình quá tuyệt tình hay sao hả? Đúng là em đã động chân động tay với cô ta. Nhưng mà vì cô ta dám cướp anh từ em. Cô ta đáng bị như thế. Anh Duy. Em sẽ không bao giờ buông tay Đám cưới này Em sẽ khiến anh không muốn làm Cũng nhất định phải làm Em sẽ chống mắt lên xem anh cần cô ta Hay là anh cần nợ Cút ra ngoài Anh đừng quên Nợ không những là công sức của ông nội Mà còn có rất nhiều công sức Của mẹ anh dồn vào đó Mẹ anh vì anh mà chết trên bàn đè Anh lại vì một con đàn bà bẩn thỉu Mà vứt đi hết Anh đừng có biết mình thành kẻ bất hiếu Đối diện với những lời nói của Hoài Lan Duy ngay lập tức nổi lên sát khí Hành động giống như là muốn bóp chết cô ta một lần nữa tại chỗ vậy Nhìn một cảnh đó tôi sợ anh sẽ làm điều gì đó điên rồ Vội bước tới Anh đừng để cho cô ta làm ảnh hưởng đến anh Anh đừng để cho cô ta có cớ bắt thóp anh Anh tỉnh táo lại cho em đi Duy Sau khi lời nói vừa dứt Quả nhiên hành động của anh cũng dừng lại Hơi cúi đầu, khí tức hắc ám và hung dững, cuối cùng cũng lắng xuống. Tôi liếc anh một cái, chờ đến khi Hoài Lan rời đi an toàn. Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, tôi bấy giờ mới nhìn anh hỏi. Anh đã bình tĩnh chưa? Chúng ta nói chuyện với nhau được không? Em muốn biết điều gì? Anh có nhất thiết phải để em kể chi tiết cho anh nghe mọi suy nghĩ không? Anh cũng biết là em cũng muốn biết cái gì rồi mà. Vẻ mặt của tôi rất tốt Nhưng thực ra tôi lại đầy lo lắng Không ngờ riêng vương sống trong truyền thiết Khiến cả thủ đô đổi màu không trụ nổi một giây Bây giờ lại chậm rãi ngồi sồn xuống trước mặt tôi Từ từ ngẩn đầu lên thì thầm Tôi cũng đang tìm thời điểm thích hợp Để nói chuyện với em Anh nghi ngờ từ bao giờ Từ lúc em đến nhà anh Hay là lúc chúng ta ở Mỹ Hay là Lúc tôi hiến máu cho con. Vậy lúc em đến làm giúp việc cho anh, anh đã nhận ra em chính là người đêm đó chưa? Tôi không nhận ra em. Vì sao em thay đổi quá nhiều? Hay là em không đáng để anh phải để trong đầu? Thời điểm gặp em, tôi cũng bị đối tác chơi xấu hạ thuốc. Vì thế đồng óc cũng giống em, mụ mị không biết gì. Đến sáng hôm sau, tôi nhận được tin ông nội tôi đột quỵ nguy kịch. Tôi lo lắng nên rời đi luôn Không kịp nhìn xem người ngủ với mình là ai Thảo nào lúc em tỉnh dậy Không nhìn thấy người kia đâu nữa Tôi có để lại một tấm danh thiếp Nhưng tôi chờ mãi Vẫn không thấy đối phương gọi lại Anh có để lại danh thiếp sao Nhưng sao em không thấy Anh để ở đâu Ở trên táp đầu giường Chắc là em không để ý Nghe tôi nói vậy Duy kể tiếp Ông nội Là người thân nhất của tôi Nên khi ông bị đột quỵ Tôi cũng không có thời gian nghĩ Về việc tình một đêm đó Sau một tháng khi ông mất Tôi có bảo trợ lý Vĩnh đi điều tra Tìm người giúp mình Để có thể đàm phán giải quyết êm đẹp Vì đó là sự cố không ai muốn Nhưng mà khách sạn đó đã đổi chủ Những phần camera trước Đều mất hết Nên không thể tìm được người qua đêm với tôi Vậy anh với Mai Cô ta bằng tuổi tôi Là bạn học với tôi ở trường đại học. Cũng là người giúp tôi chăm sóc ông suốt thời gian ông ốm. Là người động viên tôi khi ông qua đời. Cho nên, quá trình tiếp xúc tôi đã cảm động. Sau này, khi tai nạn xảy ra, não bộ tôi bị tổn hại, nên có một số việc trong quá khứ đã bị tôi quên đi. Thì ra là vậy. Tôi lẩm bẩm mất một lúc, mới lại nói với anh bằng một giọng thì thầm. Vậy anh... Có phải là người thanh niên năm đó đã cứu em không? Anh là người đã cứu lúc em tự tử, là người đã đưa đến bệnh viện và đêm địa ngục ấy. Duy, có phải người đó chính là anh không? Bao nhiêu năm qua, hình ảnh người thanh niên ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi không dưới 5 lần. Thế nhưng thứ tôi có thể nhìn rõ được, chỉ là đôi mắt vượng đầy sắc lạnh và vô cảm. Còn khuôn mặt cử chỉ, sọc nói, Tất cả đều trở nên mơ hồ vô cùng Có những lúc tôi nghi ngờ là Duy Bởi vì tôi phát giác anh có điểm sống Tuy nhiên đến chính tôi cũng không chắc chắn được Vì vậy chỉ có thể tự mình giấu nó trong lòng Bây giờ khi liều lĩnh hỏi anh Khi nhìn thấy biểu cảm của anh Tôi cuối cùng cũng nhận ra Những thắc mắc trong lòng mình Sau hơn 10 năm Bây giờ cũng đã có lời giải đáp rồi Thì ra anh không chỉ là bố ruột của con trai tôi, mà anh còn là ân nhân cứu mạng tôi. Anh cứu tôi hai lần thoát khỏi cánh cửa của thần chết, cứu tôi không bị vấy bẩn, những thứ nhơ nhớp của những kẻ khốn nạn đổi bại. Nghĩ đến đó tôi muốn mở miệng nói thêm với anh, nhưng cuối cùng bản thân lại chẳng nói được gì hết, chỉ biết khóc nấc lên từng hồi. Duy nhìn tôi kéo tôi ôm chặt vào lòng. Để mặc tôi chùi nước mắt nước mũi vào chiếc áo đắt tiền của mình Nhẹ nhàng nói bên tay tôi Xin lỗi vì đã không tìm ra em Xin lỗi vì đã quên đi em Để mẹ con em phải chịu khổ ngần ấy năm trời Diệp tôi thật sự xin lỗi Suy nghĩ thất thần tôi chưa kịp nói gì Thì Duy đã cúi đầu hôn tôi mạnh mẽ Hôn như muốn nghiền nát đôi môi tôi Vòng tay xiếp chặt lấy tôi như muốn khảm tôi, hòa với anh là một. Nụ hôn kéo dài thật lâu, đến khi tôi cảm tưởng mình sẽ không thể nào đứng vững được nữa. Cuối cùng anh cũng buông tay xuống, nhưng đôi mắt vẫn rất gần tôi, hơi thở vẫn viết bên cổ tôi. Anh hôn chán tôi, hôn vảnh tai tôi, hôn gò má vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt của tôi. Giọng cất lên mang theo một chút run dày Anh nói với tôi Mấy năm qua Một mình em chăm con đã đủ mệt rồi Từ bây giờ hãy để tôi gánh bác trọng trách ấy Em với con chỉ cần dựa vào tôi là được Về nước mắt ẩm ướt thấm xuống khóe miệng Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi anh nóng bỏng Từng chút, từng chút Làm tan chảy tảng băng lạnh giá ở trong tim của tôi Yên lặng ngồi ở đó Lần này không hề giống như những lần trước Anh chẳng kiêng nể gì Một mình chủ động dẫn dắt lưỡi của chúng tôi hỏa quyện vào với nhau Nụ hôn đó rất sâu, rất dài Đem theo vị thuốc lá khô lạnh, mùi lavender Mùi thơm dịu dàng trên từng lớp quần áo Tất cả đều khiến cho thần trí tôi mụ mị không xác định Nói thế nào nhỉ? Nó giống hệt là như một cây pháo bông Rõ ràng biết là sẽ bị đốt cháy Thành nhiều mảnh vụn Thế nhưng vẫn chịu đựng Để người khác mang ra đùa nghịch Miễn là họ có thể vui Miễn có thể hết mình Cứ thế nụ hôn của chúng tôi Kéo dài thêm mấy phút nữa Sau đấy Duy cũng mới quyết định Hơi đẩy tôi ra Tôi vẫn không dám đối diện với anh Mất máy Anh Không sợ lời đe dọa của cô ta sao? Nếu anh không kết hôn bọn họ nhất định sẽ không để yên cho anh Yên tâm Tôi sẽ không để ai đe dọa được tôi đâu Còn việc kết hôn Chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra Bởi Tôi chỉ kết hôn với mẹ của con trai tôi Kết hôn với người tôi yêu Anh Ý của anh là Đúng Tôi yêu em Cho nên tôi đều muốn những điều tốt nhất đến với em Hai từ yêu em vang lên truyền vào tay tôi chẳng khác gì một tiếng sấm nổ ẩm giữa ban ngày. Nó khiến khuôn mặt tôi tái nhợt. Duy nhìn thấy điều ấy anh không hề thay đổi biểu cảm hỏi tôi tiếp. Em đang thắc mắc vì sao tôi lại yêu em đúng không? Diệp yêu là cảm xúc của con người. Tôi yêu em từ lúc nào đến chính tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là khi em kiên nhẫn hỏi tôi muốn ăn gì. Em kiên nhẫn xoa bắp cây chân tưởng chừng như bị liệt của tôi Hoặc là khi em để tôi dựa vào Lúc tôi cô đơn nhất Duy Em nói đúng Chúng ta từng gặp nhau Không phải là khi em đến nhà tôi làm giúp việc Mà là hơn 10 năm về trước Khi ấy em vẫn chỉ là một cô nữ sinh học cấp 3 Bị người cô của mình đánh đập và hành hại đến mức Chỉ muốn tìm cái chết để giải thoát Thật sự là anh sao? Thật sự là anh, đúng không? Thật may là em vẫn còn nhớ đến tôi. Nước mắt lăn dài, tôi cắn môi dưới mạnh đến mức bật cả máu. Mùi tanh ngòm rực lên và vào cánh mũi, nhưng chẳng thấy đau. Duy ép tôi nhả miệng, từng ngón tay miết nhẹ lên vết dấu răng để lại, ngữ điệu trầm xuống. Đừng tự làm tổn thương mình. Nói xong, ánh mắt anh càng lúc càng xa xầm. Anh đưa tay đỡ lấy ót tôi. Bước tôi phải ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh đối diện với anh. Giọng nói cất lên vô cùng trầm thấp. Diệp, quá khứ qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Bây giờ em là người tôi yêu, là mẹ của con tôi. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi, được không? Nhưng mà em không cần phải nói gì hết. Cũng đừng nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Ai chẳng có một lần quá khứ đau buồn, tôi không ngại, em cũng không cần tự ti. Em có năng lực, em có sự phấn đấu, em sẽ thành công. Đấy là những gì em xứng đáng được nhận. Nói xong với tôi mấy lời đó, Duy cũng buông tay xuống, anh thở dài châm cho mình một điếu thuốc. Rất nhanh xung quanh tôi, chẳng mấy chốc đã sực lên mùi rất nồng. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Có thể cảm nhận được cả tiếng đập bình bịch trong lồng ngực Đồng hồ trên vách tường từng nhịp trôi qua Hút hết một điếu thuốc Anh cũng lấy lại được tinh thần vốn có của mình Quay sang tôi nhẹ giọng Về thôi, về nhà với con trai Tôi nhớ thằng bé rồi Tôi đỡ đẫn người một lúc Không hé sang một lời Cũng không tỏ thái độ gì Cứ như vậy để anh kéo tay mình đi xuống dưới Tay của anh rất ấm, từng khớp xương đều mạnh mẽ, so với 10 năm trước, nhìn đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi thứ mơ hồ vô cùng, thậm chí còn nghĩ có khi nào, đây là ảo ảnh không. Nhưng rồi khi thấy anh ôm con trai tôi nhắc lên cao, cả hai người cùng nhau xoay một vòng tròn cười đầy vui vẻ, tôi cuối cùng cũng nhận ra, tất cả đều vô cùng chân thật. Mẹ ơi, bố Duy mua cho con một chiếc người máy này. Chỉ là liệu ông trời có để cho chúng tôi có những giây phút bình yên và vui vẻ này kéo dài được mãi mãi hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Sữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết